Uh, xin chào vui lòng cho chúng con biết uh, Một đôi chút về trả Dạ con là Linh Mục uh, Du Seng Nguyễn Hữu An Ban truyền thông của Giáo Phật Pháp Thiết uh, Hôm nay uh, Cái ngày uh, Nghe về vấn đề sư vụ đó Thì ấn tượng nhất là hai cái bài tham luận Của Đức cha Phan Lô Nguyễn Thanh Thoan Và cái bài tham luận Của chị Ca Điệp Người Dân Tộc uh, Cả hai bài đều nói đến Cái việc truyền giáo cho người nghèo người dân tộc và tất cả cái tin mừng của Chúa Jesus thì phải được rao giảng tới à, cho tất cả những à, mọi hạt người mà đặc biệt là những người nghèo và những cái phương cách truyền giáo hết sức là cụ thể thiết thực như thế nó mang lại những cái giá trị à, của tiến trình là phúc âm hóa và hy vọng rằng qua hai cái bài tham luận này và được đón nhận thì tất cả các đại biểu cũng sẽ áp dụng trong địa phương của mình và nó mang lại nhiều hoa trái trong công cuộc giáo của giáo hội tại địa phương. À, xin cảm ơn à, cha vừa nói là cha rất tâm đắc về chuyện truyền giáo cho người dân tộc này. cha có gì về vấn đề này không? nhà trước đây con có ở với một giáo sứ và con người dân tộc tới mười năm đó là người dân tộc cơ ho Và cái truyền giáo cho người dân tộc uh, Sau 10 năm truyền giáo thì rửa tội cho được uh, 500 người trên một cái bốn làng uh, 3.000 người Và cái kinh nghiệm của con đó là mình uh, đến với người ta bằng cả cái trái tim của mình Bằng cả cái sự chân thành của mình gần gũi uh, yêu thương họ, chăm sóc cho họ Và ở cái người dân tộc của Ho đó, ai dân tộc uh, Châu Ro đó Thì uh, họ rất sợ người chết và đó là cái bước đầu tiên để rồi chúng con đến với cái người dân tộc châu ron đó là mình đến tham viếng khi người ta bệnh rồi tới khi người ta chết thì mình cho người ta quan tài rồi mời gọi các hội đoàn đến đọc kinh rồi từ từ cái người dân tộc đó, họ thấy sao mà người công giáo tốt quá thấy gần gũi với những cái người chết rồi mình ở lại ba đếu tối để đọc kinh cầu nguyện cho họ và từ đó thì họ cảm thấy gần gũi với mình vươn lên mình và họ xin học đạo xin theo đạo cái kinh nghiệm đó thì nó cái bước đầu mở ra để truyền giáo cho người dân tộc cho ro trong cái địa phương mà con đã sống. À, xin dẫn thành cảm ơn.